và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục câu chuyện. Đúng bây giờ công tôn thiệu cúi đầu và thuật lại khi sư phụ đệ tử từ trần người có dàn phải đứng lên đánh đuổi bọn tham quan cứu trầm họ ích châu kinh sợ lưỡng xuyên tạo hạnh phúc cho muôn dân bây giờ là niên hiệu kiến thủy nguyên điên tức là 32 năm trước tây lịch vừa thành đế chuyên dùng hoạn quan và bọn ngoại thích vừa lên ngôi ngài phong cậu là phương xung làm hậu tước giao hết bình quyền cho họ ngoại đến niên hiệu là hà bình thứ nhì nhà vua lại phong cho 8 người cậu họ vương làm liệt hầu tức là 27 trước tây lịch đến niên hiệu dương sóc nguyền điền là 24 trước tây lịch quan kình triệu doãn vương Trương làm sớ tâu lên vua nói đại tư mã vương phùng quá ác vua giết chết vương trường đến điện hiệu tùy hòa nguyên niên tức là năm thứ tám trước tây lịch vua thành đế phòng cho vương hãng làm đại tư mã trong thiên hạ ai theo họ vương thì sống ai chống thì sẽ chết công tôn thiệu thở dài nói tiếp trước đó tất cả bảy sư huynh đệ của đệ tử đều đi thi đỗ hiếu liêm nhờ tài kiêm văn võ bọn đệ tử được thăng lên tới thái thú riêng lục sử đệ thì phong tới thứ sự. bọn đệ tử nghe lời sư phụ dùi mài kinh sự dù làm thứ sự thái thú nhưng vẫn lấy võ đạo trị dân vì vậy dân chúng tuân phục kịp đến khi vương mãng cướp ngôi nhà hán bọn đệ tử họp các huynh đệ lại phất cờ nêu cao chính nghĩa phục hồi hán triều lưu huyền khởi binh xưng là cảnh thủy hoàng đế anh em đệ tử đều quy phục ít lâu sau thì quang vũ dùng gian kế đoạt ngôi của cảnh thủy căng sư đệ bàn với đệ tử phất cờ dựng nghiệp riêng lục sư đệ trấn thủ ở vùng lũng tây tài trí hơn người được cử làm thừa tướng sự nghiệp thiên sơn đang hủy hoàng thình linh sư đệ công tôn khôi khám phá ra lục sư đệ chuẩn bị sĩ tốt giết đại sư huynh nên làm vua đại sư huynh sai nhị sư huynh bất thần đến vây bắt lục sư đệ lục sư đệ trốn mất chính thề tự tử chết đi đại sư huynh truyền tịch thu tài sản bọn đệ tử đều tin như vậy Sau đại sư huynh vào nhà ngục thẩm vấn thứ thiếp của lục sư đệ mới biết rằng ý thị được nhị sư huynh đem về làm thứ thiếp rồi. Đại sư huynh thấy bên trong có gì đó bí ẩn. Một cuộc thẩm vấn rộng rãi mới biết nhị sư huynh vì say mê người thứ thiếp của lục sư đệ buông lời chọc ghẹo Nàng đem chuyện đó với lục sư đệ. Lục sư đệ giận quá định dẫn đệ tử đến hỏi tội nhị sư huynh. Vì vậy nhị sư huynh ra tay trước. Đại sư huynh xấu hổ, hối hận. Mang bà con trai của lục sư đệ về phủ, nuôi, nói dối là con đẻ, dạy dỗ cho cẩn thận. Đưa đến tên là Phúc, tước phong là Bình Nam Vương, hai đứa em là Lộc, Thọ, tùy còn tuổi nhỏ, đều được phong làm thứ sự. Công tôn thiệu lại thở dài nói, chuyện tưởng thấy là yên, không ngờ sau đó, bọn đệ tử được tin lục sư đệ giúp ngũi hiu phất cờ ở lũng hữu, xưng là vua. Lục sư đệ võ công đã cao, tài dùng binh để hơn người. Vì vậy Quang Vũ suốt đại bình đánh đều bị thất bại. Khi Ngội Hiểu chết, Quang Vũ đem bình đánh nữa, lục sư đệ bị thất bại. Đại sư Huynh mới cử người thân nhất với lục sư đệ là thất sư đệ mang quân cứu lục sư đệ. Hai bên họp quân đuổi được Quang Vũ. Thất sư đệ kể hết sự tình cho lục sư đệ nghe, để sư Huynh đệ giảng hòa. Được ít đầu sau, còn Ngội hiếu là ngội thuần hàng hán, lục sư đệ chán nản, đem bản bộ quân mã giao cho thất sư đệ. Tất cả đất đai còn lại của Ngũi Thuần đều giao cho Đại sư Huynh quản nhiệm hết. Lục sư đệ bỏ đi tiêu giao Sơn Thủy. Còn chuyện về sau thân sư đệ sẽ kể tiếp. Triều khuân tiếp lời nói không ngờ Lục sư Huynh dưng là vu Sơn cùng với người con gái là Sa Giang giả làm người hát dạo, tiêu giao Sơn Thủy. Lục sư Huynh được người đời tặng cho danh hiệu là Tiêu Thần. Sa Giang được tặng danh hiệu là Cẩm Tiên. Cách đây ít tháng đại quân lĩnh nam vượt Kim Sơn đánh độ khẩu. Thiên Sơn Lão Tiên gật đầu. Chuyện này thì ta biết. Anh hùng lĩnh nam dùng tới 600 con vừa vượn vừa khỉ cho chúng trăng dây vượt Kim Sơn đánh vào phía sau Ích Châu. Ta đứng trên đuối thấy hết. Nếu ta ra tay thì họ đã chết hết trên đuối tuyết Kim Sơn. Nhưng ta thấy họ là những người anh hùng võ công tuyệt cao. Nên ta lờ đi cho họ tiến vào Ích Châu đấy. Quỳ Hòa đứng hậu cảnh khất đại phu chợt nhớ ra một điều. Hôm trước. Nàng mang quà của kim Sơn Phương dùng cho tiểu hòa đào kỳ, đựng Triệu Anh Vũ đình công thắng kể cho nghe. Khi họ lên đến tuyệt đỉnh tuyết sơn, thì là thấy có vết chân người để lại trên tuyết và vết đao khắc vào đá mấy câu thơ. Anh hùng lĩnh nam, lập chí phục quốc, có mắt như bụ, có tai như điếc, giúp kẻ bạo tàn đánh người đồng đạo. Triệu Anh Vũ biết người khác mấy câu thơ trên là đại cao thủ, không muốn giết ông, song ông không đoán được đại cao thủ đó là ai. Hôm nay Quế Hòa mới biết là Thiên Sơn Lão Tiên. Nàng mới lên tiếng. Lão Tiên, hôm ở đỉnh Kim Sơn, may nhờ Lão Tiên đường tay cho. Không thì triệu sư thúc với đạo thần hầu lĩnh nam đã bỏ mạng, tàn xương nát thịt rồi. Thiên Sơn Lão Tiên xoa đầu nàng rồi nói. Trần Huynh với ta giống nhau, chúng ta lớn rồi, không thể ra tay đánh đám con cháu. Ta biết họ vào thục đánh đồ tử đồ tôn của ta, mà ta cũng không đỡ ra tay. Họ là anh hùng, giết đi thực là uổng. Ông nói tiếp. Thế rồi Công Tôn Khôi bị anh hùng lĩnh Nam bắt trên sông Trường Giang, ta cũng biết hết. Đáng lẽ, Vương Nguyên đem Công Tôn Khôi ra xèo thịt tế vợ. Nhưng may mắn có một anh thư lĩnh Nam tên là Trương Trắc ban đêm lẻn vào nhà tù và thả y ra. các đại phù, Quế Hoa, Quỳnh Hoa đều kêu lên một tiếng, ủa, đầy vẻ kinh ngạc. Ông nói tiếp, hiện Vương Nguyên đang theo đạo lĩnh Nam cùng với ba đứa con vào thành đô diệt họ Công Tôn trả mối hận năm xưa cả người sắp sửa bị giết chết ba họ trong sớm tối thiên dân ngũ hùng cùng nhiệm vãng quỳ gối xuống mà khóc thái sử thúc hãy cứu trăm họ ích châu sau anh em đệ tử nguyện tự tử để đền tội bọn đệ tử đồng lòng tôn lục sư đệ làm hoàng đế cất đại phu hỏi thiên sơn đạo tiên huỳnh tính sao họ cũng đáng thương mà thiên dân đạo tiên rót rượu mời cất đại phu rồi nói để xuống đây thì đã là câu trả lời cho trần huynh vậy trần huynh ơi Huynh làm thuốc cứu hàng nghìn người, bây giờ xin Huynh bàn cho Phương thuốc cứu trăm họ ít châu đi. Khớt đại phu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thiền sơn lão tiên, hai cái thân già chúng mình phải ra tay thôi. Bây giờ đệ phải trở về ngay mới kịp, hẹn dịp khác chúng ta sẽ gặp lại sau. Ông cùng hai cháu lên đường trở về Dinh Hán, đến đời gần nửa đêm. Phùng Vĩnh Hoa và các anh hùng lĩnh nam ngồi chờ. Họ thấy ông về thì bừng lắm quy hòa tưởng thuật tỉ mỉ của hội kiến trong thành Cẩm Dương cho mọi người nghe. Phùng Vịnh Hòa mới nói, sáng nay chấp được thư của Sư Tỷ Trương Trắc. Sư Tỷ cũng có viết thư cho Trường Dị và anh hùng đạo Kinh Châu nói, hãy an bình bất động, chờ đến sau Tết mới có thể quyết định. Sư Tỷ còn vào thành đô hội với Thiên Sơn Tất Hùng, quyết định ra sao sẽ cho chúng ta biết. Đoạn này thuật cuộc tiến quân của anh hùng lĩnh Nam và đào kỳ tại bản doanh anh hùng lĩnh Nam trường trăng cho mời trường anh hùng lĩnh nam đến họp nàng hướng vào nam hải đữ hiệp hoàng Tiểu hoa đào kỳ mà nói sư bá sư bội sư đệ cháu xin tạ lỗi với các vị về vụ cháu ta công tôn khôi trước khi sang đây đặng đại ca đã tiếp sứ giả của công tôn thiệu sứ giả thuận tất cả mọi việc xin đại ca thực hành lời hứa chia ba thiên hạ trước đây đặng đại ca không dám chủ trương bí mật mời đào hầu đinh hầu ở cửu chân tất cả bảy vị thái bảo phái sài sơn sử thúc nguyễn trát phái long Sư thúc Cao Cảnh Sơn Phái Hoa Lư Để xin ý kiến Tất cả đều đồng ý với Đảng Đại Ca Và Công Tôn Thiệu đại hội cử cháu sang hội ý với Anh Hùng Lĩnh Nam bên này Cháu Dũng Thần Ưng đưa thư cho Trường Dị Vĩnh Hoa cùng Cưng Tiến Quân Đợi sau Tết mới có quyết định Trường Trăng hướng về Vương Nguyên nói Vương Tiên Sinh Tiên Sinh nên về đất tục làm vua Chúng tôi có thể giúp Tiên Sinh Giữ vững cơ nghiệp Phái Thiên Sơn Hoàng Tiểu Hoa sen vào hỏi Trừng Sư muội Nghiêm đại ca có biết chuyện này không? Trừng trắc lắc đầu. Chắc chắn là không. Thiểu Hòa rừng rừng nước mắt hỏi Đào Kỳ. Sư đệ, vậy tất cả anh hùng lĩnh nam phản nghiêm đại ca sao? Đào Kỳ ôm lấy Thiểu Hoa. Sư tỷ, em thương yêu sư tỷ còn hơn chính bản thân em nữa. Vì vậy chính em đã thuyết phục anh hùng lĩnh nam tùng trinh giúp nghiêm đại ca. Bây giờ sự thể như thế này, chúng ta cần tiến quân vào thành đô hội nhau rồi bản định. Nếu tất cả muốn diệt thục phò hắn, thì ta đánh thành đô. Còn nếu có quyết định khác, chúng ta sẽ tùy cơ định liệu. Em nghĩ chúng ta chỉ phản hắn, chứ đâu có phải là phản nghiêm đại ca. Anh hùng lĩnh nam đều ghi nhớ ơn đức của nghiêm đại ca, một tôn người nên làm hoàng đế kia mà. Đạo kỳ cho tập hợp tướng sĩ rồi ra lệnh. Chúng ta là đạo quân đầu tiên tiến vào thành đô, vậy tướng sĩ phải nghiêm cấm quân sĩ không được cấp của dân, không được phạm đến tù binh, hàng binh, không được đốt phá cung thất tục đế. Và nếu như tướng sĩ phạm thì cấp lữ trưởng trở xuống bị xử trảm. Chàng giang nghiệp lệnh. Sư ba triệu anh vũ, đình tổng thắng, tiến quân theo hai đường, một chiếm long xương, rồi theo đường thủy vào uy hiếp thành đô, một theo đường đông sơn đến Bỉ sơn. Đạo này có hiền đệ vương lộc làm tiên phong dẫn đường. Hiền đệ nhớ một điều, thù nhà sau nợ nước. Nếu người dòng họ công tôn đầu hàng thì không được giết. Ngừng một lát chẳng nói tiếp. Hiền đệ vương Thọ cùng sư muội Đinh Bạch Nương, sư đệ hiển hiệu và quách Lãng đánh hán nguyên còn sư bá nam hải sư thúc đình đại sư thúc vương nguyên sư tỷ tiểu hoa sư vội vương xà giang đánh thẳng vào thành đô đình bạch Đường mới hỏi trong bọn chúng tôi ai là chúa tướng đào kỳ buồn cười với cô em bà chẳng mà nói à sư đệ hiện hiệu là hổ nhà đại tướng quân dĩ nhiên sư đệ làm chúa tướng vương thọ hỏi đánh hán nguyên xong chúng tôi sẽ làm gì đào kỳ khen hiện đệ quả là người cầm quân kinh nghiệm sau khi hạ xong hán nguyên hiền đệ cho đối xử với tù binh hàng binh như chúng ta đã làm hiền đệ cử một tướng cũ của hiền đệ trấn thủ hiền đệ tức tốc mang quân đến trấn ở tiểu kim bắt công tôn thuật vì có thể y sẽ chạy vô khu rừng núi này ẩn thân hiền hiệu lĩnh mệnh mời các tướng trẻ ra ngoài bản định kế sách đạo kỳ nói tiếp sư bá nam hải mang ba vạn quân tiến theo đường phía nam đánh vào thành đô thế nào sư bá cũng vào thành trước xin sư bá chỉ huy việc tiếp thu thành trì bảo quản kho tàng Sư thúc đình đại, kinh nghiệm chiến đấu nhiều, xin lệnh bà vạn quân đánh vào cửa Bắc Thành Đô. Sư tỷ trưng trắc lĩnh một vạn quân đánh vào cửa Đông. Sở dĩ sư tỷ ít lĩnh quân, vì là phía sau sẽ có đạo quân của sư bá đình công thắng Triệu Anh Vũ tiến lên. Tổng số sẽ tới năm vạn là ít. Sư tỷ thiểu hòa đánh cửa Tây. Chỉ cần phục quân ở ngoài thành, đợi cho giặc chạy qua một nửa thì đổ quân ra, cắt làm đôi và bắt giặc. Số còn lại, giặc chạy về tiểu kim thì đã có hiền hiệu bắt chúng thôi mời quý vị điểm quân ngày mai giờ dần sẽ xuất phát vương nguyên nước mắt đầm đìa nói đảo nguyên soái cha con tôi với công tôn khôi thủ sông như biển tại sao nguyên soái không cho cha con tôi xuất được đào kỳ gái tay vương nguyên nói nhỏ vương sư thúc sư muội và cháu sẽ đột nhập thành đô bắt giặc trước tất cả nhưng phải giữ bí mật hết sức mới được vương nguyên cả mừng chắp tay lại đào kỳ đào kỳ vội đỡ dậy hai người ra chỗ vắng bàn việc đột nhập thành đô Vương Nguyên móc ra trong túi một tấm bản đồ. Đây là bản đồ thành đô, tôi ghi rất kỹ, đào Nguyên Soái hãy coi xem. Đào kỳ thấy bản đồ ghi chi tiết từng chỗ đóng quân trong thành, sông, núi, kinh lạch và cùng các cung điện không chỗ nào mà không có. Cha ngạc nhiên hỏi, tại sao sứ thúc có bản đồ này? Vương Nguyên đáp, Nguyên lại hai cha con tôi hóa trang, đổi hình thành ghế ca hát khắp thành đô, biết rõ mọi đường lối trong thành. Đào Kỳ cho thấy lấy thẻ bài cũ của Việt Tây để ba người dùng, rồi bí mật lên đường vào Thành Đô. Vương xa dáng với bạn, bây giờ chúng ta phải giả dạng mới được. Cha làm nhạc công, con làm ca nhi, còn Đào Đại Ca làm gì bây giờ? Thành Đô cũng biết cha và con cả rồi. Bây giờ Đào Đại Ca nói tiếng Thành Đô không rõ thì dễ bị lộ lắm. Chỉ bằng cha tuyên bố con mới lấy chồng, Đào Đại Ca là chồng của con, Đào Đại Ca đóng vai một người câm. vương nguyên Là văn sĩ lãng mạn, có chuyện đó thường tình. Nhưng vương xa giang gượng quá thì nói. Đạo đại ca có vợ rồi, chả không biết hay sao mà bảo con là vợ của đại ca. Vương Nguyên phỉ cười. Chả có bảo con là vợ đại ca thực đâu, hai người là vợ chồng giả thôi mà. À mà được rồi, đạo đại ca giả làm người câm, để chàng muốn nói gì thì nói. Đại ca làm người mãi võ kiếm tiền, như vậy chúng ta đột nhập thành đô mới dễ dàng hơn. Vương Nguyên tính tình quáng đạt, nghĩ sao nói vậy nhưng xa giáng với đào kỳ tự nhiên thấy ngượng ngùng ba người lên một ít vàng bạc làm độ phí rồi lên đường đến thành đô chiều hôm đó ba người đến nhà an nhà an là một quận gần thành đô nằm trên giao điểm của năm con sông thuyền bè đi lại tấp nập dân cư đông đúc dù đất tục đang loạn ly mà hàng quán buôn bán vẫn sầm út trải thành gái lịch đi lại vui vẻ quân lính đầy trong quận lỵ nhưng không sách nhiễu dân chúng như quân hán ở giao chỉ thượng làm. Vương Nguyên quen thuộc với trấn này, ông mới nói, trấn có khoảng ngàn nóc nhà, nguồn thủy lợi như tôm cá không biết bao nhiêu mà kể, lại là nơi nuôi nhiều xúc vật, rất giàu có. Chúng tôi qua lại ca hát nhiều lần, dân phố quen mặt chúng tôi. Đạo huynh đệ mới đến đây lần đầu, lại không nói được giọng ích châu, vì vậy chúng ta tránh gặp gỡ nhiều người. Chúng ta tạm kiếm nhà quen và nghỉ cơi, rồi ngày mai lên đường, nhật thiết giấu kín hành tung, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu bây giờ chúng ta đến nhà tạ phiền ngoại nghỉ ngơi ăn uống cái đã ba người đi về phía bãi sông thanh y trên sông thuyền đậu san sát cạnh sông một khu vườn rộng ngoài có hàng rào rất đẹp vương nguyên giật chuông một lát sau có người lão bộc mở cổng lão bộc trông thấy vương tỏ vẻ sợ hãi giật mình y chắp tay lắp bắp đại tiên sinh giá lâm để tiểu nhân vào báo với trang chủ nói rồi y chạy biến vào trong đào kỳ hơi ngạc nhiên vì thân thủ của y không phải tầm thường Mà tại sao lại đi làm đồ bọc? Rồi nữa, khi y thấy Vương thì sợ hãi vô cùng là tại vì sao? Vương đối với dân chúng là người hát dạo kiếm tiền, một nghề chỉ hơn ăn mày một chút thôi. Tuy vậy chẳng lại nghĩ, có lẽ Vương là bạn của trang chủ nên đồ bọc trông thấy với kính trọng là lẽ thường. Tạ trang chủ quần áo chỉnh tề chạy ra đón khách, y chắp tay chào Vương Nguyên rồi nói, tiên sinh vào cô đương giá đầm tệ trang thật hân hạnh cho chúng tôi. Còn vị thiên niên này là ai? Vương Nguyên chỉ đào kỳ giới thiệu. Y là con rể của tôi. Tôi mới cho chúng cưới nhau mấy tháng trước. Y bị cầm từ nhỏ, không biết nói, nhưng nghe được, hiểu được và biết viết. Võ công của Y thuộc loại khá. Y theo chúng tôi đi mãi võ độ nhật. Tạm viên ngoại mời khách vào trang, qua hai lần cổng, đến một cây sân khá rộng. Trong sân đầy cây kiểng, nào quất, nào thủy tiên. Trong vườn đầy đào và mai, trên cây đào đã lấm tấm mấy nụ hoa nợ. Vào tới nhà, chủ nhân hỏi Vương Nguyên, tiên sinh ở chơi mấy ngày, đợi qua tết hãy về thành đô, để chúng tôi được thưởng thức khúc nhạc tiên trong ngày đầu xuân. Vương Nguyên lắc đầu nói, đã tạ viên ngoại, đợi khi khác, chúng tôi có việc khẩn phải lên đường, xin viên ngoại cho ta túc một đêm là đủ rồi. tại viên ngoại gọi người nhà mà dặn, người này là hiền tế của Vương tiên sinh, người đưa họ ra căn phòng ngoài thủy cát, vợ chồng trẻ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, họ phải ở thủy cát mới xứng đáng người lão bộc đưa đào kỳ và sa giang ra phía sau quả nhiên có căn nhà nổi ở lên giữa cái hồ từ bờ ra thủy cát phải có một cái cầu hai người qua cầu rồi lão bộc cầm một bánh xe trên bờ quay tròn bánh xe cuốn dây cây cầu cất lên thế là đào kỳ với sa giang cô nương cô lập trên cái thủy cát ấy hai người mở cửa căn thủy cát vào trong có một phòng ngủ giường nệm rất dày có đủ chăn màn sạch sẽ trên vách chạm bếch thanh kiếm như vậy chứng tỏ Là chủ nhân là người văn võ toàn tài. Xa giang thẩm than. Họ tưởng đại ca với tiểu vội là vợ chồng thật. Nên cho ở với nhau trong thủy các này. Thủy các có một cái giường. Tôi ngủ làm sao đây? Chúng bình đâu có phải vợ chồng. đạo kỳ thì nghĩ. Tại sao họ đưa mình vào thủy các rồi kéo cầu lên? Họ định giảm mình ở đây hay sao? Trong đầu chàng chợt nhớ lại. Ngày nào ở Thái Hà Trang. Để đạo sinh cũng xếp đặt cho chàng với tường quy cùng xuống du thuyền. Rồi tình yêu nảy sinh tạo thành một thiên trường hận. Giờ này tưởng quy đã ra người thiên cổ, chàng vẫn không quên được. Sa Giang nhìn chàng rồi hỏi, Đạo Đại ca, có phải Đại ca nhớ Nhung Sư Tỷ Phương Dung không? Đạo Kỳ lắc đầu, tôi đang nghĩ chuyện khác. Chuyện khác, Đại ca nói dối em rồi. Nếu Đại ca nghĩ chuyện khác, thì khuôn mặt không tỏ ra những nét nhu mì, yêu thương như vậy. Nên mặt đó chỉ có khi người ta nghĩ đến người mình yêu mà thôi. Đạo Kỳ nhìn Sa Giang, chàng thấy nét mặt cô nhu bị ôn nhu tươi như hoa xuân, chàng vội quay đi để tư tưởng không bị cuốn vào vòng tội lỗi. Sa Giang mới hỏi: đại ca, đại ca thấy em với chị Phương Dung ai đẹp hơn? Đào Kỳ không ngờ Sa Giang hỏi câu ấy, chàng suy nghĩ rồi đáp: bàn về thông minh danh lợi, trên thế gian không có người thứ hai bằng Phương Dung. Bản về vẻ đẹp thì nàng có vẻ đẹp uy nghiêm như những đóa hoa huệ, hoa thủy tiên, còn cô thì vẻ đẹp như hoa đào, hoa mận của mùa xuân. Khi cô vừa hát, vừa đàn, thì có sức hấp dẫn, thu hút người ta hơn cả sư tỷ Hoàng Tiểu Khoa. Sa Giang hỏi tiếp. Em nói tỷ dụ thôi nghe. Tỷ dụ như anh mới quen chị Phương Dung với em cùng một lúc. Anh không bị phân chia về người Việt, người Hán, không bị dư luận. Cha mẹ can thiệp, anh sẽ chọn ai? Đào ký chết lặng, Không ngờ nàng hỏi câu đó. Sa Giang so với Phương Dung, võ công không bằng, văn học thua xa, kiến thức kém cỏi, giả thế càng kém. Nhưng đối với chàng... Dường như nàng có một cái gì đó giống tưởng quy, chàng sẽ bị rung động quá. Hai người đã bị ước hẹn giả vợ chồng, rồi lại bị đưa ra nhà thủy các vắng vẻ thế này. Rồi nàng lại hỏi câu đó nữa, làm đào kỳ hoàng sợ. Chàng chạy ra ngoài sân nhìn tuyết đất vất bay, rõ ràng là chàng chạy trốn. Một lát sau, chàng thấy có một hơi thở thơm tho bên cổ trái, rồi một bàn tay mềm mại nắm lấy tay của chàng. Chàng muốn gỡ ra, mà dường như người lại bị tê liệt. Không sao cơ động được. Sa Giang dựa vào người chàng. Chàng thấy ấm áp dễ chịu. Đưa tay ra quàng lấy nàng. Hai người đứng như vậy lâu lắm. Mãi cho đến khi có tiếng người đảo bộc nói bên kia cầu: Cô nương. Tiểu nhân đưa cơm vào cho cô nương và Lang Quân xơi. Đào Kỳ hơi hoảng hốt buông Sa Giang ra. Hai người vào thủy các ăn cơm. Suốt bữa ăn, hai người không nói với nhau một câu nào. Trời bắt đầu tối. Sa Giang lấy lửa đốt lên cây đèn cầy để ở án thư. Nàng lấy đàn ra dạo Tiếng đàn trung động không gian Truyền ra giữa ngoài hồ Bên ngoài tuyết rơi xuống Mọi vật trắng xóa Xa giang du hồn vào tiếng đàn Cất giọng hát Tình nữ kỳ thủ sĩ ngã ư thành cung, Ái nhi bất kiến Tào thủ trì trù Tức là dịch Có người con gái nhu mì Đợi ta ở góc thành Ta yêu nàng mà không gặp Vò đầu vò tóc đến rối bời Đạo ký biết nàng lấy bài hát này trong kinh thi phổ vào nhạc. Dưới ánh đèn huyền ảo, chàng thấy sa giang đẹp vô cùng, giống như tưởng quy trước đây. Chàng nhắm mắt lại để tưởng tượng do hình ảnh của Phương Dung. Nhưng Phương Dung vẫn không thấy đâu, mà chỉ thấy đôi vai gầy, đôi mắt ướt, hai bàn tay trắng nhỏ của sa giang. Chàng thầm nhủ. Ta là con trai của đào hầu, nổi danh đạo đức Đĩnh Nam. Ta không thể đi đến đâu để tình ai đến đó được. Phương Dung là vợ của ta, nàng thông minh, võ công tuyệt vời. Mưu trí không ai bị kịp, nàng đẹp như tiên Nga, giờ này đang nhớ nhung ta. Nhưng chàng lại thấy hình ảnh của người đàn ông lấy nhiều vợ. Chàng thường thấy những danh nhân đi đâu gặp dịp lắng nghe con hát, vui với kỹ nữ là điều thường tình, không có tội gì cả. Bất quá, lấy thêm xa giang làm vợ nữa là cùng, có gì trắc trở đâu. Xa giang ngừng đánh đàn, nàng đến ngồi cạnh đào kỳ, ngước mắt nhìn chàng rồi hỏi. Đại ca chưa trả lời câu hỏi của em khi nãy. Đào Kỳ thở dài. Vương cô Côn Đường, tôi là người đất lĩnh Nam đã có vợ rồi. Vợ tôi là Phương Dung, do cha mẹ cưới cho. Chúng tôi thường nhau từ nhỏ tới giờ. Tôi biết Côn Đường đối với tôi có một mối nhu tình, nhưng tôi không làm gì để đền đáp Côn Đường được cả. Sa Giang dựa đầu vào vai Đào Kỳ, chàng gội im không dám đẩy nàng ra. Cứ như vậy lâu lắm, thì chàng khám phá ra Sa Giang đã ngủ rồi. Chàng khẽ bồng nàng lên đặt vào giường đắp chăn cho nàng ngủ Còn chàng thì ngồi trên ghế dưỡng thần Chàng ngủ tiếp đi lúc nào không hay Chập chờn cho đến sáng hôm sau Vương Nguyên gọi hai người Đào Kỳ giật mình tỉnh giấc trước Chàng chạy ra mời lão vào trong thủy các Vương Nguyên nói Chúng ta đã chuẩn bị vào thành đô hôm nay Trời tuy có tuyết Nhưng đường không trơn mấy Ngựa đi là chắc không sợ gì Bản thân của chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên một chút Bây giờ Đào Kỳ mới giật mình ba người lấy ngựa từ biệt tả viên ngoại lên đường trở về thành đô mãi tới chiều tối mới tới nơi thành đô bây giờ là thủ đô của đất ích châu hán trung tây duyên đông duyên dân cư đông đúc nhà cửa san sát ba người vừa vào trong thành thì trời bắt đầu tối vương nguyên quen thuộc với thành đô ông đi trước đào kỳ và sa giang theo sau đến góc tây thành ông dừng ngựa trước một trang trại khá đẹp đào kỳ lại ngạc nhiên một lần nữa tại sao Lão quen với nhiều phú gia như vậy, mà người nào cũng cung cung kính kính với lão cả. Có lẽ họ biết lão, từ khi lão còn làm tể tướng cho công tôn thuật cũng nên. Lão dặn đào Kỷ, Đào huynh đệ, người nhớ rằng người cầm đấy nhá. Lão giật chuông, lạt sau, muốn đồ bộc ra mở cửa. Tên đồ bộc rất hùng dũng, cho ra vẻ người là có võ công cao. Y trông thấy vương quyền thì luống cuống như tên đồ bộc tạ nguyên ngoại. Lục, lão tiền sinh giá lâm, Ờ, nội bộc xin vào loan báo cho chủ nhân ạ. Vương Nguyên gọi với theo. Người báo rằng có Vu Sơn và Sa Giang tới thăm Điền Trang Chủ. Một lần chủ nhân đi ra, Điền Trang Chủ tuổi đã lớn, ít ra trên 50 tuổi. y tế Vu Sơn thì khoanh tay. Vu Sơn tiền sinh giá lâm tệ trang, thật là vinh hạnh quá. Vu Sơn chỉ đào kỳ nói, người này là con rể của lão, lão mới gả chồng cho con cái được hơn một tháng, rể của lão bị câm, nhưng võ cổng khá lắm điền trang chủ mời ba người vào trong nhà trà nước rồi vương nguyên mới nói lão phiền trang chủ trong một phòng vắng để rể và con gái lão ở rể lão không biết nói ít muốn tiếp xúc với người ngoài còn lão thì cho ở đâu cũng được điền trang chủ gọi người quản ra lão nhất lão được cồn đường và công tử ra căn nhà phía sau vườn hoa ở tạm đi lão nhất dẫn hai người ra vườn sau nhà chính ít chỉ vào căn nhà bằng gỗ kiến trúc đơn sơ rồi cất tiếng nói Đây là căn nhà đẹp nhất Điền Gia Trang, công tử và tiểu thư sẽ được yên tĩnh. Người quản gia đi rồi, đào ký than thầm, khổ quá, gia đừng có dối là vợ chồng, có phải là mình được tự do không? Đêm nay mình lại phải ngủ ngồi nữa rồi, chả biết mình có qua nổi cám dỗ hay không. Đào ký thấy Điền Gia Trang như có một cái bí mật gì đó, nhưng đoán không ra, chàng tự hỏi, với võ công của ta, ta há sợ cảm bẫy sao? Vương xa Giang cầm đàn, dạo mấy tiếng, rồi vừa đàn vừa hát. Hữu nữ đồng ra, nhàn như nghiệu hoa, tường can tương cường. Bội ngọc hoàn cư, bỉ mỹ mạnh khương tuấn mỹ thả đô. Tạm dịch là có một người con gái đi cùng xe với ta, nhàn sắc tươi như hoa nợ Chúng ta cùng đi chơi ngoài ruộng hoàng dã Nàng đeo ngọc trên người, nàng là tiêu nữ đánh đá, mỹ lệ, nàng đẹp phiêu hút và nhã vô cùng. Sa Giang vừa cầm đàn vừa hát khúc thứ nhì. Hữu nữ đồng hành, nhàn như yêu anh tường cao tương tường, bỉ mỹ mạnh khương, đức âm bất vong. Tạm dịch là, có một người con gái đồng hành, má nàng tương như hoa hồng mới nở, chúng ta cùng ngao du hoang dã. Tiếng ngọc của nàng khua len keng, nàng là con gái đẹp họ khương, nàng xinh đẹp, phẩm chất để buôn đời. Đây là bài thơ hữu nữ đồng xa trong kinh thi, thiên Trịnh Phong, kể chuyện đôi trai gái yêu nhau dày đắm, cùng đi trên một cái xe, hồn phách mơ mơ màng màng, Bài này được phổ nhạc, chàng nghe lần đầu tiên do Lan Phương, vợ của Lục Mạnh Tân vừa tấu vừa hát. Xong lần này, hoàn cảnh chàng với Sa Giang đúng như nội dung của bản ca. Giọng ca của Sa Giang lại thanh thoát êm ngọt, hòa với tiếng đàn vang vang trong đêm, khiến hồn của chàng bay phơi phới. Tiếng đàn và giọng của Sa Giang làm cho chàng lo sợ. Chàng muốn làm một việc gì để phá tan cái tỉnh mịch đó. Chàng vừa bọc ra tìm sách đọc vô tình đụng phải bộ quần áo của tưởng quy chẳng đấy bộ quần áo ấy ra ngắm nhìn ngơ ngẩn suốt thần chẳng đưa bộ quần áo áp vào mặt hơi của tưởng quy vẫn còn thoang thoảng chàng cất bộ quần áo tay đụng phải một cái hộp nhỏ mở ra là hộp thuốc chàng nhớ hộp thuốc đó của cất đại phu cho chàng ông bảo cứ đem theo người lỡ ra trúng độc dược thuốc mê nhân lúc trường hạ bỏ vào miệng một viên chỉ đắt sau là tỉnh như thường chàng cầm hộp thuốc bỏ vào túi Rồi đệ vương Nguyên đến bàn việc đột nhập hoàng cung thám thính. Đến chiều, một người đầy tớ mang cơm cho chàng với Sa Giang. Hai người ngồi ăn như cặp vợ chồng mới cưới. Ăn xong, Sa Giang đứng dậy rót nước cho chàng. Bỗng chàng cảm thấy choáng váng đầu óc, đứng không vững. Nàng đánh rơi tách nước xuống mà gọi. Đại ca, em, em. Rồi nàng ngã xuống. đau kỳ nhảy lại đỡ nàng. Nàng ôm chặt lấy chàng rồi ngất đi. Chàng định hỏi Sa Giang tại sao? Thì chàng cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Chàng vội ngã ngồi xuống vận lực nội lực chống đỡ. Bây giờ chàng mới biết mình với Sa Giang bị trúng thuốc mê. Chàng móc hai viên trong túi bỏ vào miệng để nuốt. Lát sau tỉnh táo như thường. Chàng nghĩ, tên này là điền viên ngoại đánh thuốc đầu mình đây. Chẳng chúng nó rình xung quanh đây. Vậy mình phải giả vờ mê man xem chúng làm gì đã. Khi vậy, chàng giả vờ ngạn đè lên người Sa Giang rồi nằm yên. Một lát sau có tiếng hai ba người đi tới, tiếng điền viên ngoài hỏi. Thuộc rất mạnh, trướng phải, ít nhất bốn giờ sau với tỉnh. Các người bồng hai người đặt trên giường, dùng chăn đắp lại cẩn thận. Tiếng vương nguyên nói, đào công tử võ công cao thâm, muốn cẩn thận phải trói lại, để ý tỉnh dậy thì nguy lắm. Lão nhất, người ngồi đây canh hai đứa nó cho ta nghe. Bây giờ đào kỳ với tỉnh ngộ, chết thật, ta bị trúng kế của lão giả vương nguyên, y đánh lừa ta đưa về đây không biết để làm gì. Nhưng nếu lão muốn hại ta, sao lại đem con gái ngàn vàng đẩy vào cho không ta như thế này? Thực là khó hiểu. Điều chắc chắn ta bị đạo đánh lửa, bao nhiêu mưu kế của ta, bền địch hết cả rồi. Ta thực vô dụng quá, việc này lộ ra ta còn mặt mũi nào nhìn tiền hạ nữa. Điền viên ngoại và Vương Nguyên đi rồi, lão nhất cầm giày tới trói đảo kỳ. Y vừa đụng vào người, chàng chụp lấy tay mà khẽ bóp, lạch cạch hải tiếng, tại y bị gãy, chàng bịt miệng y mà nói. Mì kêu một tiếng, ta bẻ gãy cổ, mì biết không hả? Lãm nhất gật đầu, đau kỳ dũng thấy trói lại, lấy rẻ nhét vào miệng, quăng y vào gầm giường, rồi vọt mình lên khu đại sảnh, con đèn chiếu sáng trưng. Chàng nhảy lên mái nhà, gỡ ngói mà nhìn xuống. Trong sảnh đường, vương quyền ngồi đối diện với tạ viên ngoại, điền viên ngoại. Vương Nguyên nói với tạ viên ngoại, ngũ sư huynh, tất cả mọi chuyện tiểu đệ đã biết cả rồi chính anh hùng lĩnh nam đã thuật lại cuộc gặp gỡ giữa thái sư phụ với anh em chúng ta, cho nên đáng lẽ để cùng đào kỳ vào thành đô bắt đại ca trả thù, để quyết gạt bỏ thù nhà, hợp với các huynh đệ bảo vệ trăm họ ích châu và phái thiên sơn nhà ta. đào kỳ tự chửi thầm, thì ra tạ viên ngoại là tạ phong người đứng thứ năm trong thiên sơn thất hùng, tước phong tể vương, hiện giữ chức tư đồ trong triều thục. vương nguyên nói với điện viên ngoại tứ sư ca. Chúng ta vào yết kiến đại sư ca ngay mới kịp, nếu không chỉ đội hai ngày nữa, đạo lĩnh Nam tới đây, tất cả đều tàn nát hết. Đào kính như tỉnh ngộ, thì điền viên ngoại là điền sầm, tước phòng là tận phương, giữ chức từ không trong triều thục. Vương Nguyên, điền sầm, tạ phong cùng đứng dậy tra cửa, ba người lên ngựa, hướng hoàng cùng phóng đi như bay Thành đô tuy nhỏ hơn kinh đô Lạc Dương, Trường An, nhưng 300 năm trước là nơi cao tổ nhà Hán đã đóng đô. Rồi tiến ra đánh hạng vũ Thành có hai lớp Lớp ngoài dài khoảng 15 dặm Rộng khoảng 10 dặm Trong lớp thành này Là quân sĩ, dinh thự, các quần tại triều Lớp trong là hoàng thành Dài khoảng 4 dặm Rộng khoảng 3 dặm Là cung thất của nhà vua Đào kỳ theo bén gót Tới một dinh thự đổ sộ Phía trước có vệ sĩ cảnh phòng cẩn mật Điên xâm đối với quân canh Người vào tấu với hoàng thượng rằng Có thần vương và tề vương xin vào cầu kiến Đạo kỳ theo sát tên vệ sĩ, chàng vọt lên mái mà đi vào hai dãy giữa. Thì thấy ở một tòa lâu đài lớn, sơn son thiếp vàng, đèn bên trong chiếu ra sáng trưng. Chàng nhảy vọt lên, đèo cửa sổ mà ghé mắt nhìn vào. Chàng suýt bật thành tiếng kêu lớn. Bên trong, một người tướng mạo hùng vĩ ngồi trên cái ngai sơn son thiếp vàng. Hai bên giáp sĩ cầm gươm đứng hộ vệ. Có mấy người vận quần áo rất đẹp, đứng làm hai hàng. Trong đám ấy có đầy đạo sinh, đức hiệp. Hoàng Đức, phòng trầu sòng quái, trang cho tỉnh ngộ. Thì ra, đây là nơi thiết triều của công tôn thuật. Người ngồi trên ngai vàng chắc là y rồi. Công tôn thuật mặt hầm hầm bảo một lão già Trần thừa tướng, người xin ta thiết triều giữa đêm, có việc gì vậy? Đạo già mập quỳ gối xuống trước mặt công tôn thuật, rập đầu nói. Thần là Trần Kim, dám lớn gan xin hoàng thượng, khẩn cấp vì tình hình an nguy của xã Tắc trong sớm tối. Những tin tức từ các nơi gửi về Nói thái tử tư thống với giặc đầu hàng hán để được đảm vua đất thục Công tôn thuật gật đầu Tất cả những biểu trường đó ta đã đọc rồi Nhưng ta thấy vô lý Còn ta là thái tử Hiện lĩnh tư mã Coi hết quần quốc trọng sự Ta lại già rồi Một mai đương nhiên Cơ nghiệp này không vào tay y thì vào tay ai Vậy y phản để làm gì Ta không tin đã thế Trần Kim nói tiếp thái tử đầu hán không phải vì ngôi vua thôi mà vì một người đàn bà thần xin cho nhân chứng tâu cùng bệ hạ y vậy tay gọi một tên thái giám ra quỷ gối nói đây là thái giám nhật thanh hầu hạ thái tử y biết hết mọi chuyện chắc y không dám tâu oan cho thái tử đâu nhật thanh là một tên thái giám người gầy sắc diện xanh xào bước ra dập đầu trước công tôn thuật mà thuật hỏi người hãy đem câu chuyện thái tử với phùng vĩnh hoa ra nói cho ta biết Nhân thanh chậm chạp tường thuật, lần đầu tiên Phùng Vĩnh Hoa cùng Quế Hoa Quỳnh Hoa xuất hiện dưới thành Dương Bình Quan, đánh hầu đơn bị thường. Rồi sau đó, đấu âm nhạc, phi ngựa thổi tiêu với công tôn tư, cho tới phụ nàng cùng tư hẹn nhau trên đồi định cường tấu nhạc ngầm phú đi tao. lúc trở về thì xảy ra trận chiến Dương Bình Quan, thành mất. Lê Đạo Sinh bước ra tàu. Tàu Hoàng Thượng, nhân vật lĩnh Nam Thần biết rất rõ, họ các người Trung Nguyên ở điểm. Người Hán xuất trận chửi bới bên địch rồi mới đánh nhau, còn họ thì ngược lại, đối với bên địch lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự. Kiều Vĩnh Hòa xuất hiện ở Dương Bình Quan cùng Thái tử đấu cỡi ngựa thổi tiêu. là lúc Y Thị điều quân tới Võ Đô, hẹn Thái tử hai ngày sau gặp nhau trên đồi định cường, rồi đập thức Y Thị đến Võ Đô điều khiển trận chiến. Sau khi đánh Võ Đô, Y Thị cho các tướng tiếp tục về Nam Bình, Bình Võ rồi độn trở về định cường cùng Thái tử hẹn hò vì là chuyện trai gái nên thái tử cấm không cho người ngoài vào căn nhà của hai người y thị giữ thái tử đâu như vậy để ngô hán điều quân đánh dương bình quan chúa tướng bị cầm chân bởi nữ sắc trên đồi địch cường các tướng không biết xin lệnh ai do đó dương bình quan mới mất công tôn thuật nghe xong thì gật đầu Còn ta không biết gì về nhân vật lĩnh nam nên mới mắc mưu chứ không thể nói vì nữ sắc mà nhường thành cho hắn nhật thành Nhắc lại đời Phương Dung nói với công Tôn tư trước trận kiếm khác. Thừa tướng Trần Kim Bấy Tông, thái tử nhờ anh hùng lĩnh Nam giúp làm chúa đất thục. Thái tử đang là chúa, mà như người ta giúp để được làm chúa, thì chỉ còn một việc là đầu hàng mà thôi. Để đạo sinh Bấy Tông, hai nhân chứng quan trọng nhất là huyện lệnh Ba Trung và tệ đồ Đức Hiệp thì không thể nào chối cãi được. Công Tôn thuật thở dài, ta thẩm vấn hai người này, họ đều nói giống nhau. Vì vậy ta đã cho triệu thái tử về đối chất. Bày đầu, mời thái tử vào đây. Công tôn tư bước vào, quỳ gối tùng hồ vạn tuế. Hà Nhi từ mặt trận được lệnh triệu hồi, trước xin vẫn an phụ hoàng, không biết phụ hoàng triệu con về có điều trị khẩn cấp. Công tôn thuật, chỉ ghế bên cạnh. Hài Nhi, người ngồi lại đây. Công tôn tư ngồi xuống ghế, thuật mới nói. Đại thần gửi biểu tấu nói rằng Hà Nhi định hàng hán để được làm chúa Ích Châu, vì vậy ta mới triệu Hà Nhi về. Hạ Nhi trả lời với họ đi. Công tôn tư quắc mắt nhìn khắp quần thần. Mắt của y đến đâu, mọi người đều rùng mình. Y nói, không cần biết ai nói gì. Thần nhi chỉ xin tóm tắt đại mấy câu. Thần nhi được phụ hoàng dạy dỗ, văn không dở, võ không hẹn. Hạ Nhi là thái tử cầm quyền đại tử mã, bình quyền trong tay. Thần tuy chưa tiếp nhận ngôi trời, nhưng ngôi trời sẽ ở trong tay của thần. Hà cớ gì cần phải đầu hắn, phải nhờ ai giúp đỡ cho mới được ngôi trời. Từ quay lại nhìn thần quần mà hỏi. Ai nói gì, giờ đây đối chất với ta. Phụ hoàng có nhớ chuyện tăng sầm không? Tăng sầm là người hiền thục, đến còn kiến cũng không đỡ giết. Một hôm, có người trùng tên với ông giết người. Tăng mẫu đang ngồi dệt cười. con người qua nói với bà. Tăng sầm giết người. Tăng mẫu điểm nhiên nói. Con ta hiền không giết người. Một đát người thứ nhì qua nhà nói. Tăng sầm giết người. Tăng mẫu cũng điểm nhiên nói. Con ta hiền thục không giết người. Một đát sau, người thứ ba đi qua lại nói. Tăng sầm giết người. Tăng mẫu sợ quá, bỏ không cười, leo qua cửa sổ mà chạy. Biết còn không ai bằng tăng mẫu. Hiền không ai bằng tăng tử. Thế mà ba người nói tăng mẫu cũng tin. Trước đây ai cũng khuyên thần nhi không nên cầm quân. Vì cầm quân thắng cũng không được thêm gì. Mà bại, em là mất ngôi thái tử như trời. Thần biết thế, nhưng vẫn cầm quân. Vì nghĩ ai cầm quân cũng sẽ bị dèm xiềm mà học việc. Nên thần phải làm. Không ngờ đến nay, thần nhi mà giọt máu của phụ hoàng được phụ hoàng sùng ái thần tới thái tử mà còn bị miệng thế giảm pha lê đạo sinh nói về vụ đức hiệp với huyện lệnh Ba trung nghe chính miệng nghiêm sơn phường dùng nói trong đêm công tôn tư nổi giận quát lê tiên sinh tiên sinh từ lĩnh nam lên đây giúp kết thục. tôi xin đa tạ nhưng có điều tiên sinh mưu việc phế trưởng đập thứ thượng không hợp đạo lý chút nào tiên sinh quyền phụ hoàng cho xuất đạo kỳ binh đánh dương bình quan phụ hoàng nghe đời phụ hoàng Bàn chỉ thị cho xá đệ phải hợp với tôi, nhưng tiền sinh khuyên y không cho tôi biết. Thế đà nghĩa làm sao? Tôi cầm quân bấy lâu nay, đánh dư tròm trận. Tôi biết rõ tình hình giặc, mà tôi không được thông báo để có thể hợp binh. Tiền sinh cùng xá đệ bề trễ việc canh phòng ba trung, để đội bị giặc đánh úp, lấy hết lương thảo. Huyện lệnh là em ruột Tây Cung Quý Phi, là cậu ruột xá đệ. Chắc y cùng với Đức Hiệp xuất thành, bịa ra chuyện nghiêm sơn cùng với phường Dung để hại tôi. Y hỏi thái giám Nhật Thanh. Nhật Thanh, đêm bảo đây Tiên Sinh nói là ngươi được ta cử đi điên lạc với Nghiêm Sơn, người ở bên cạnh ta kia mà. Nhật Thanh rùn rẩy Thần cũng tâu với hoàng thượng như vậy, nhưng Lê Tiên Sinh bắt thần phải nhận, nếu không Lê Tiên Sinh giết cả nhà thần. Lê đạo xuyên bế cười. Thái tử, về việc Điện Hạ hẹn hò với Vĩnh Hoa để làm gì? Trước trận phường dùng nói sẽ giúp Điện Hạ làm chúa Ích Châu là tại sao? Tại sao Vĩnh Hoa bắt được vợ con? Của cải của các tướng ở Dương Bình Quan Lại đem về trả cho Thái tử Công tôn tử nói Điều đó phụ Hoàng ta đã biết rồi Chính nghiệm Sơn cũng khoe trước trận rằng Y chủ trương việc đó để giữ gìn đạo lý võ lâm Còn Vĩnh Hoa thì nàng rất tử tế với ta Lê Đạo sinh cười nhạt Thái tử bảo thị tử tế với Thái tử ư thì tử tế để đánh úp Dương Bình Quan Kiếm các võ đô bình võ và giang du ư Giữa động đó Tây cùng quý phi từ song Gai vàng Bước ra quỳ cối Xin Hoàng thượng mình xét, huyện lệnh ba trung tuy đã em của thần thiếp, nhưng không thể bịa chuyện hại người được. Đó là một điều đúng. Thái tử là chủ quân, vừa ra được trận, đã bị nữ sắc mề hoặc, để đến nỗi võ đô bị đánh úp, rồi mất luôn Nam Bình và Bình Võ. Sau đó thái tử lại hẹn hò với nữ quân sư của giặc, tự tình trên đồi định cường, cấm không cho ai quấy rầy suốt một ngày một đêm, để giặc có thời giờ bố trí đánh Dương Bình Quan. Dương Bình Quan mất đi, giặc lại đem tỳ thiếp của thái tử vợ con của tướng sĩ trả với của cải đã thế nào rồi trước trận phường dùng hứa giúp thái tử làm chỗ ích châu sự thể đã rõ ràng rồi thần giam xin bệ hạ hãy truất phế thái tử giao cho người khác cầm binh quyền nếu không thần e đất ích châu một sớm một tối cũng về tài hán mất công tôn thuật thở dài lời quý phi tâu cũng có phần đúng được đợi ta hỏi ý kiến các từ đệ tả đã thái tử công tôn tư tâu tộc phụ hoàng hiện giờ thành đô bị ba đạo quân uy hiếp sự thực các tướng hán thì con không sợ đảm bao thế nhưng thần bị bại là do nghiêm sơn từ lĩnh nam về mang theo một số anh hùng đồng đạo nên thục mới bị bại tài như thúc phụ là trường sa vương ở mặt kinh châu còn bị mất xuyên khẩu bạch đế võ đăng phòng đồ bột thành còn đạo phía nam tiên tiến như vụ bão nghĩa đệ phúc lộc thọ đầu hàng giặc có lẽ một trong hai ngày nữa đã là tới thành đô thế mà trong triều trên là thừa tướng cho tới quý phi mong hại thần nhi công tôn tư thở dài đạo hán trung sở sĩ thắng thục vì họ có đạo kỳ binh luyện tập rất tinh thục đó là 300 con báo 300 con hổ sức mạnh bằng mấy chục vạn binh đạo lĩnh nam sở sĩ vượt qua kim sơn là nhờ đội thần hậu đến 600 con khỉ leo núi chẳng cầu dây cho quân qua đồ khống mất vì đội thần xà bơi qua sông thủy quân trở thành vô dụng đạo kinh châu bị đội thần ưng thần phong và thần tượng Còn nghĩ, sự kiện lưu bang bị hạng vũ, đánh thua 72 trận, chỉ thắng một trận mà thành đại nghiệp. Vậy Phụ Hoàng nên di giá về vùng phía Tây, chúng ta cùng dân thục, nằm gai nếm mật, trường kỳ chống giặc. Chỉ ít lâu sau, đám anh hùng lĩnh Nam rời đất thục, chúng ta đánh một trận là thành công. Công Tôn Thuật mới nói, Thái Sư Phụ của ta có đứng chứng kiến đàn khỉ Phật Thiên Sơn, người lẫn trong quân hắn nên biết rất rõ những gì diễn ra. Công Tôn Thuật hỏi Lê Đạo Sinh, Lê Tiên Sinh, Tiên sinh có biết tại sao đám anh hùng lĩnh Nam không lo phục quốc mà bỏ quê hương viện trình đánh thục giúp hán trăng? Lê Đạo sinh đáp, có lẽ chúng muốn kiếm mấy chức thái thú huyện úy của Quảng Vũ. Công tôn tử lắc đầu, tiên sinh đó sai rồi. Trinh Vĩnh Hòa, Trừng Nhị đều nói giống nhau. Họ là những người hùng tài đại lược, nhất định không muốn làm quan. Trước đó, họ tổ chức đại hội Tây Hồ, tuyển người sang tâu cùng Quang Vũ trả lĩnh Nam về cho người Việt. Họ muốn làm như xưa kia, vạn tín hầu, lý thân đã làm. Những người sang hán cầu phong đều là những người tài giỏi bậc nhất. Vạn nhất Quang Vũ muốn thử tài, họ sẵn sàng đấu với võ lâm trung nguyên. Còn nếu Quang Vũ không cho, họ trở về phất cờ khởi nghĩa. Họ muốn dùng nhu trước, họ đang chuẩn bị lên đường, thì Quang Vũ phong cho Nghiêm Sơn làm bình nam vương mà đánh thục. Cho nên, họ muốn lập công lao, hầu dễ nói năng với Quang Vũ. Đó là điều không may cho thục mà thôi. Ngừng lại một lúc, y nói tiếp. để Tiên Sinh, trong đại hội Tây Hồ, tiên sinh là một trong những người trọng tài nếu không có các đại phu đào kỳ phương dung phật nguyệt thì tiên sinh là đệ nhất cao nhân lĩnh nam rồi có phải không trước kia ai cũng tưởng tiên sinh là đệ nhất cao nhân là quân tử không ngờ nguyễn phan bị tiên sinh giảm giữ nhưng vẫn truyền được võ công cho phật nguyệt đào kỳ đào kỳ truyền pho cho phương dung thế nhưng là tới hai tay kiếm thuật kinh người có thể thắng được tiên sinh đào kỳ tìm được bộ văn lang võ học kỳ thư tức là văn lang võ kinh luyện tập đầy đủ Rồi gặp sư huynh của tiên sinh là cất đại phu, hai người trao đổi phát bình thêm, thành ra võ công của họ mới bỏ ra tiên sinh. Trong trận Tây Hồ, tiên sinh bị sư huynh đánh thập tử nhất sinh. Trên đảo đảo Hoa, tiên sinh bị đào kỳ đánh suýt bỏ mạng, mà nhờ cháu ngoại là tình nhân của đào kỳ xin cho, tiên sinh mới thoát chết. Sự tình như thế mà tiên sinh còn giấu giếm làm gì? Công Tôn Thuận mới nói, khất đại phu với thái sư phụ ta là thiên sơn đạo tiên đã hội với bảy sư huynh đệ. Đại phù hứa để anh hùng lĩnh Nam phản hán giúp thục, chị bà tiền hạ, hoặc giả cũng không giúp hán nữa. in ngừng lại rồi nói với lê đạo sinh. Tiên sinh tới đây giúp chúng ta, sau khi chiếm được trung nguyên, ta hứa phong cho tiên sinh làm lĩnh Nam vương, suốt vùng lĩnh Nam từ thứ sử cho đến thái thú huyện lệnh huyện úy, đều do tiên sinh bổ nhiệm hết. Sau tiên sinh lại mưu việc phế lập, làm loạn trong nhà ta. Giữa lúc đó, thì vệ vào quỷ tâu. Môn tàu có Tần Vương Tề Vương, Trường Sa Vương và Lũng Tây Vương xin vào diện kiến bệ hạ. Công Tôn Thuật gật đầu. Ta cần những người này giải quyết vụ thái tử, mời ba vị vào đây. Công Tôn Thuật tỏ vẻ kính phục bốn người này. Y đứng dậy đón Công Tồn Thiệu, Điền trầm, Tạ Phong, Triệu Quân cùng Vương Nguyên vào. Năm người định phủ phục xuống lại, thuận phát tay một cái, kinh lực khủng mạnh đẩy năm người đứng dậy. Y trông thấy Vương Nguyên chạy lại ôm lấy, hai người đứng lặng giờ lâu, không nói nên lời cả hai nước mắt giàn giụa triệu thần cũng im lặng một lúc lâu thuật mới nói lục sư đệ ta nhớ sư đệ quá ta cho tìm sư đệ khắp nơi mà không thấy mới đây nghe sư đệ đi theo đạo quân lĩnh nam định bận tay người lĩnh nam giết chết sư huỳnh để trả thù hôm rồi trước mặt thái sư phụ ta hứa sai người đi tìm sư đệ truyền ngôi cho sư đệ hầu tạ lỗi xưa không ngờ hôm nay sư đệ đã trở về đây y vương nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh công tôn khôi đến trước mặt vương nguyên quỳ xuống rút kiếm đưa cho y rồi nói sư đệ người giết ta đi để trả thù cho hiền thê của ngươi mấy chục năm nay ta sống trong tuổi nhục hối hận còn khổ gấp mười lần sư đệ vương nguyên cầm kiếm quăng ra xa vất tay đẩy công tôn khôi cô dậy rồi nói để về đây để bàn về cái thế mất còn của ích châu và phái thiên sơn chứ không phải về để bàn chuyện trả thù riêng vương nguyên nói tiếp để ở với đạo lĩnh nam mấy tháng nay được biết anh hùng lĩnh nam sang chợ hắn đều là những người trọng nghĩa hiệp khi cởi binh từ giao chỉ họ đã không muốn giúp hắn nhưng nhờ uy thế của đào kỳ phương dung họ mới chịu theo đào kỳ là sư đệ của lĩnh nam vương phi trong trận đấu tiếp xúc với tam sư huỳnh ở xuyên khẩu anh hùng lĩnh nam nhận thấy họ trợ hắn là giúp kẻ ác đánh người đồng đạo nghiêm sơn nhắc nhở họ rằng dù biết thục là người hiệp nghĩa cũng phải đánh để có cái thế đòi lại lĩnh nam đào hán trung cũng vậy phùng vĩnh hoa gặp thái tử thấy thái tử và tướng sĩ đầy hiệp nghĩa Nên khi đánh được Dương Vĩnh Quan, Vĩnh Hòa mới đem vợ con tài sản trả lại cho tướng sĩ. Công tôn thuật gật đầu, công nhận là đúng. Vương Nguyên mới nói tiếp. Sau, nghiêm sơn đánh úp ba trung, cặp Đức Hiệp ở đó, y bày ra kế, giả thái giám nhật thanh, rồi vờ sơ sẩy để Đức Hiệp và huyện lệnh vượt ngục, hầu có cớ để hại thái tử. Vương Nguyên hướng vào công tôn tư. Thái tử phải ra trận ngay, giữ vùng quan ải, an ủi sĩ tốt, có hai việc sẽ xảy ra sứ giả của dị sư huynh đi lĩnh nam gặp đặng thị sách đã có kết quả đặng thị sách vẫn nhớ lời nhị sư ca ông cho mời các trưởng môn nhân lĩnh nam đến hội họ đồng ý với đề nghị của đặng thị sách vì vậy họ cử hai người có uy tín nhất là đinh đại sư thúc của đào kỳ và cũng là sư thúc của lĩnh nam vương phi với đặng phu nhân tức là trưng trắc sang đây thuyết phục anh hùng lĩnh nam theo kế sách của dị ca chia bà thiên hạ tuy vậy đào kỳ vẫn cho tiến binh vào thành đô đợi ngày mai quân tới đây đại ca ra lệnh cho các nơi tránh rào tranh để bảo vệ chủ lực đạo kỳ sẽ hội với anh hùng lĩnh nam hải đạo kia rồi mới quyết định nếu tất cả đồng ý với giải pháp của nhị ca quân trong tay họ chỉ trở cờ một cái là trả ích châu về cho ta chiếm lại hán trung kình châu ngày tức khắc còn trường hợp không đồng ý họ cũng sẽ bảo vệ gia quyến của chúng ta sang lĩnh nam lánh nạn tất cả công ơn đó đều do thiên sơn lão tiên thái sư phụ và tiên ông khất đại phu mặt ra nói xong câu ấy Ông ngập ngừng một lúc lâu rồi cũng không biết nói gì tiếp